hoặc truyền bạch đã đi được hơn nửa tháng, mọi thứ ở dược sư cốc lại quay trở về vẻ yên tĩnh thường ngày. U cốc ở nơi cực bắc mạc hà này, tựa như chốn đảo nguyên thế ngoại, chó gà thi nhau kêu sủa, việc canh tác rộn ràng tấp nập, chẳng như những ân oán sang hồ, tranh bá võ lâm, chẳng hề liên quan gì tới nơi đây vậy. Bên ngoài gió tuyết mịt mùng lạnh cắt ra cắt thịt trong cốc lại trời trong nắng ấm. Mưi bệnh nhân của năm nay đã chưaa bệnh hết đợt hồi thiên lệnh mới vừa được xương Hồng mang ra khỏi cốc y về Phương Nam bí mật phát ra tại các nơi khác nhau trên giang hồ. Sau đó đời những người may mắn lấy được đem trả về. Tết tửả được nhạt dỗi trong một thời gian ngồi nhìn đám thị nữ, đang hối hả thu hoạch và xeo hạt dược thảo trong vườn. Đột nhiên lại thấy ngật ngơ, mình giới đi rồi, hoặc triển bạch cũng đi rồi. bọn họ đều có con đường riêng của mình, chẳng liên quan gì tới nàng hết. Thật như một giấc mộng, những người đó đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của nàng, vội vàng đến rồi cũng vội vàng đi. Kết quả là chẳng để lại gì, đã tiếp tục đi con đường của mình. Giờ chỉ còn lại mình nàng là vẫn ở nơi bốn mùa không đổi này hoang mang đợi chờ tương lai mờ mịt của bản thân nàng vô thức đưa tay lên sờ mái tóc rồi chợt nhận ra cây châm ngọc tím đó mình đã đem tặng người ta mất rồi bỗng nhiên nàng thấy lạnh lạnh tới thấu xương bất giác ôm chặt lấy chiếc lọ ấp vàng không ngừng ho sụp sụ Cốc chủ, đột nhiên bên ngoài nhốn nháo hết cả lên. Nàng nghe thấy Lục Nhi vừa chạy vừa gọi mình. Sao hả? Tim nàng chợt đập mạnh, vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. Lẽ nào Y đã trở lại rồi? Cốc chủ, cốc chủ. Lục Nhi suýt nữa thì thở không ra hơi, chống tay xuống đầu gối, hồn hển, lắp ba lắp bắp nói: Không, không, không xong rồi. Ngoài kia có một quái nhân tóc xanh đòi gặp người. Ô, tiết tử xã thất vọng Hở hững nói Không có hồi thiên lệnh, không gặp Hồi thiên lệnh Năm nay mới phát đi được mấy ngày Chắc cũng không có bệnh nhân Tìm đến nhanh như vậy đâu Mỗi năm hồi thiên lệnh Được phát ra ở những địa điểm bí mật Sau đó lưu lạc Trong sang hồ Trải qua vô số lượt tranh đoạt Cuối cùng mới cho người cần nhất Và có thực lực nhất đoạt được Để tới dược sư cốc nhờ nàng giúp đỡ. Thông thường ít nhiều cũng phải 3 tháng mới có bệnh nhân đầu tiên tới đây. Có, có hồi thiên lệnh. Lục Nhi thở sốc, ấp úng đáp. Có nhiều lắm. Cái gì? Tiết Tự Sả đứng bật dậy, kinh hãi thốt lên. Y, y mang theo 10 tấm hồi thiên lệnh. Lục Nhi khoa tay, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng. 10 tấm. Ánh mắt tiết tực xạ, ngưng tủ lại một điểm, chắp tay, đi nhanh vài bước đến bên cửa sổ. Sương Hồng đâu? Bầm cốc chủ. Tiểu tranh đứng bên ngoài, thấp giọng bẩm báo. Sương Hồng vẫn chưa về. Sương Hồng sang ngoài, phát hồi thiên lệnh vẫn chưa trở về, mà đối phương đã mang cả 10 tấm hồi thiên lệnh tìm đến cửa tiên từ giả thầm thở hắt ra một hơi nàng ở sườn sư cốc này mười mấy năm đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống kỳ lạ như vậy rốt cuộc đối phương là nhân vật thế nào mà có thể thần xuất quỷ mạt như vậy dẫn ta ra xem thử nàng dặn dò ra hiệu cho tiểu tranh lấy chiếc áo lông khoác lên ngoài cửa gió thổi rất mạnh làm những tảng đá lớn cũng lăn loạn xạ Khi kiệu sừng lại, nàng vẽn mạt lên, chỉ thấy bên kia thạch trận, thấp thoáng, một bóng áo trắng phấp phới Vì khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ mặt mũi đối phương thế nào, chỉ thấy mái tóc dài màu xanh lam tung bay trên nền tuyết trắng, khiến người ta khó mà quên được. Lạ một điều là, gió tuyết tuy lớn, nhưng trên người y cả một bông tuyết cũng không thấy bám vào phật như thân thể y tỏa ra một sức mạnh ấm áp nhu hòa lạc tan đi sương tuyết lạnh bút kia vậy. <cười> tiết công chủ nhìn thấy kiểu của tuyết từ xa hạ xuống phía đối diện người kia mỉm cười cúi đầu hành lễ giọng y không lớn nhưng vẫn vượt qua gió tuyết chuyển tới rất rõ dịu dàng mà sẽ nghe diệu phong sứ của Đại Quang Minh Cung và Quân Luân phụng mệnh đến dược sư cốc cầu y Đại Quang Minh Cung viết từ xa gần người bàn tay xưng lại trên mặt kiệu nhéo mắt nhìn bạch y nam tử đang mỉm cười kia dưới trướng giáo vương ở Đại Quang Minh Cung có tam thánh nữ Ngô Minh Tử và Tu La trưởng Tam giới trong Ngô Minh Tử phong Hỏa, thủy không Lực thì diệu thủy Diệu hỏa, diệu không Và minh lực Đều là những nhân vật mà người trong võ lâm Nghe tên là biến sắc Duy chỉ có diệu phong Là thần bí nhất Nhiều năm nay trên giang hồ Chưa từng có ai nhìn thấy mặt thật của y Nghe đồn người này là tâm phúc của giáo phương Xưa nay Đều luôn ở bên cạnh láo Vậy mà Kẻ thần bí này sợ lại đột nhiên xuất hiện Ở sược sư cốc nhất thời nàng cũng không biết Nên trả lời thế nào Chỉ sương mắt lên nhìn đối phương Lấy ra một bọc hồi thiên lệnh Lần lượt bày cả mười tấm xuống đất Diệu phong phải phải vạt áo Hành lễ rồi nói Tài hạ nghe nói Tiết cốc chủ ưa thanh tịnh Phải sửa vào vật này Mới có thể vào cốc khám bệnh Từ đầu đến giờ, y vẫn mỉm cười, ngôn từ cũng vô cùng lễ độ. Vậy nên, đã theo sau sư học cô nương thu những tấm hồi thiên lệnh này lại. Tất tử xạ nhìn 10 tấm hồi thiên lệnh, lại lạnh lùng hỏi: "Có 10 bệnh nhân cần chữa à? Bệnh nhân thì chỉ có một." Tiểu Phong mỉm cười cúi mình cơng mặt như đang đeo một tấm mặt nạ vô hình nhưng tại hạ sợ cốc chủ không nhận lời cứu chữa hoặc bị người khác đoạt mất làm cản trở cốc chủ chữa bệnh giúp tài hạ vậy nên xuyên khoát lấy thêm vài tấm nữa đằng nào cũng tiện tay tiết tử xà ngâm ngầm tức giận trao mạch nói rốt cuộc là ai muốn trị bệnh diệu phong cuối người thật thấp là giáo vương đại nhân của bản giáo Đôi mắt tiết từ xạ Chợt sáng rực lên Bàn tay nắm chặt lại trong vô thức Giáo phương Giáo vương đại nhân Trong lúc bế quan tu luyện Vì bất cẩn đã tàu hỏa nhập ma Siệu phong vẫn khom người Đứng bên kia thạch trận Dùng chuyển âm nhập mật Đối thoại với nàng Giọng nói rõ ràng, sạch sọt Như ở ngay bên cạnh vậy Người đã điều dưỡng nhiều ngày Nhưng vẫn chưa thấy khởi sắc nghe nói dược sư cốc y thuật quán tuyệt thiên hạ đã lệnh cho tài hạ vượt ngàn sập đường tới đây cầu y trên tiểu xà ngây người lệnh cho các hạ sao cuối cùng cũng tìm được một lý do được hoàng để cự tuyệt nàng chật nhẹt miệng cười vẫy tay ra lệnh cho lục nhi buông mặt kiệu xuống lạnh lùng đáp thứ lỗi dược sư cốc xưa nay Chưa từng có lẽ ra ngoài chưa bệnh Dù là thế này Cũng không được sao Sau lưng chợt vang lên một lời Truy vấn Giọng nói vẫn êm xỉu Sẽ nghe như thế Xong đã mang theo ba phần áp lực Cái đó là một tiếng vỗ tay Ôi ra Lục nhi và mấy ả thị nữ bên cạnh nàng Đột nhiên buộc miệng Kêu lên một tiếng đưa tay lên che mắt. Tiết tử sa xuất mình, liền vén mặt kiệu lên, rồi cũng bị chói mắt trong khoảnh khắc. Trên mặt tuyết đột nhiên lóe lên sắc vàng chói lọi. 12 tên côn luân nô đặt chiếc xương lớn xuống đất, 24 xương vàng xếp đều tăm tắp, bảy hàng ngang trước cửa cốc. Nghe nói tiền trị bệnh của Tiết công chủ rất cao, 10 vạn lượng cứ một người. Diệu phong mỉm cười kho mình Giáo vương đặc biệt bảo thuộc hạ Mang theo một chút quà nhỏ này tới Mong được trả cấp 10 lần Để cầu y Lục nhi nhìn Mà trận mắt lẻ lưới Số vàng này nào chỉ đáng có 100 vạn lượng bạch ngân À biết rõ cốc chủ của mình xưa nay Vốn rất coi trọng tiền tài Nay thấy hoàng kim chất đống trước mặt thế này Trong lòng Cũng không khỏi thoáng động tâm nghiêng đầu xem phản ứng chủ nhân thế nào, không ngờ mặt kiệu đã buông xuống từ lúc nào, chỉ nghe giọng nói của tiết từ sạ lạnh lùng truyền xa. Thiếp thân mang bệnh trong người, hành động bất tiện, chuyển ra ngoài khám bệnh đó, xin thứ cho, Diệu phong sứ mời ngài về đi. Ngưng một chút rồi như không kiềm chế được nàng lại bổ sung một câu: Các hạ cũng nên chú ý đến bản thân mọc tóc xanh lam Chỉ e đã nhiễm băng tầm Hàn độc rất nặng Diệu phong không ngờ Tiết tử xả đứng tận bên kia thạch trận Chỉ sợ vào mọc tóc Mà đoán ra được căn nguyên bệnh của mình Cũng thoáng ngây người Nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tự tại Cộc chủ quả nhiên là bậc Quốc thủ trong nghề y Xin người đem phần hảo ý này Chỉ bệnh cho giáo phương Tài hà sẽ cảm kích bất tận chuyện này thứ cho ta không thể tuân mệnh. Tuyết tử xà lạnh lùng buông mặt kiệu xuống. Đúng lúc chiếc kiệu được nhấc lên, thì chợt nghe Diệu Phong cao giọng nói: Trước khi tại hạ tới đây cũng từng thăm dò qua, nhiều năm nay tiên công chủ không tiện xuất cốc là vì thân thể bị nhiễm lạnh, sợ gió tuyết bên ngoài. Chẳng hay có đúng như vậy không? Tiết tử xà không trả lời chỉ ra lệnh cho lục nhi trở về nhưng giọng nói phía sau lại cất lên lần nữa nếu là như vậy diệu phong có thể giúp cốc chủ trừ đi hạt khí trong người hừ tiên tử giả không nén nổi tiếng cười xem ra y thuật của diệu phong sứ còn cao minh hơn cả thiếp thân rồi công chủ y thuật thông thần không biết đã từng nghe đến dục xuân phong tức là tắm gió xuân bao giờ chưa? Y mỉm cười chậm chậm xòe ra hai tay khẽ áp vào nhau, xung quanh như đột nhiên có một chiếc lòng vô hình từ từ khuếch trương. Bất luận gió lớn thế nào, hay cứ đến bên cạnh Y là đều bị luồng khí ấm áp đó làm cho tan biến trong lặng lẽ. Diệu Phong đứng trên mặt tuyết, vạt áo bay bay, nét mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa, giọng nói cũng dịu dàng sẽ nghe cả người y như toát lên một thứ ấm áp từ trong sang ngoài là chập ngâm ngước mắt nhìn không khỏi thoáng ngật người cảm giác ấm áp như mặt trời mùa xuân này hoàn toàn trái ngược với trời băng tuyết xung quanh y tài hà từ nhỏ đã bị trúng độc băng tầm để kháng cự lại hàn độc đã tốn mất 20 năm cuối cùng cũng luyện thành bí thuật khắc trên thành hòa lệnh diệu phong sứ nhẹ nhàng chập hẳn hai tay lại phảng phất như có một luồng khí ấm áp từ lòng bàn tay chảy ra dịu dàng nhưng cuộn cuộn khuấy động hòa trộn với gió lạnh ngoài cửa cốc chỉ trong khoảnh khắc tuyết trắng trong không gian ba triệu xung quanh y đã hoàn toàn biến mất lục nhi nhìn mà trận mắt há hốc miệng kế đó thì mực sợ như phát cuồng không sai Tâm pháp này với bệnh tình của tiểu thư quả là đúng thuốc, đúng bệnh Diệu phong mỉm cười, buông thong tay Hòa tuyết xung quanh lại tiếp tục rơi xuống Chỉ thấy y không mình hỏi tiếp Công chủ y thuật tuyệt luân Nhưng so với nội công, kim châm diệu sược cũng có chỗ không bằng Chẳng hay tại hạ có may mắn được trục xuất hạt khí giúp công chủ hay không vậy Tiểu thư, tiểu thư Lục nhi vặn hai tay vào nhau Nhìn người khách tóc áo lam trắng kia Nét mặt kích động khôn cùng Y, y có thể trị bệnh cho người đó Chi bằng Lục nhi, câm miệng Tiên tử xã cương quyết, gắt giọng quát Lục nhi dậm chân Không can tâm nói Tiểu thư, người mang bệnh đã nhiều năm Sinh tử có số Tiên tử xã cười lạnh với gió tuyết Hai hàng lông mảy thanh tú khẽ nhuôn lên Đại phu không thể tự chữa cho mình, từ xưa đã vậy. Diệu phong sứ tiết tử dạ này đâu phải kẻ tham sống sợ chết để cho người ta uy hiếp, khởi kiệu. đám thị nữ không có cách nào, đành nhấc kiệu lên lần nữa đi vào trong cốc. Diệu phong đứng trên mặt đất tuyết phủ, nụ cười cuối cùng cũng ngưng kết lại. Nữ nhân này quả thật là khó đối phó, mềm cứng đều không xong. Thậm chí cả tính mạng bản thân Cũng không mạc tới Y nhận lệnh tới đây Trên đường vốn đã nghĩ qua rất nhiều cách Cũng đã chuẩn bị khá đầy đủ Thật không ngờ Liên tiếp đổi mấy cách rồi Mà vẫn đụng phải đinh Tiết công chủ Nếu cô vẫn chấp ý không chịu Giọng nói dịu dàng Sẽ nghe Bỗng nhiên trở nên nghiêm lạnh Thập thoáng ẩn hiện sát khí Tiết tử Dạ cười lạnh cuối cùng cũng lộ ra chân tướng rồi hả ma giáo hành sự chẳng phải vẫn như vậy hay sao diệu phong sứ ngài nên biết rằng nếu người hành y không can tâm tỉnh nguyện thì bệnh nhân sẽ vinh viễn không thể nào khỏi bệnh được nàng lạnh lùng cất tiếng trong mắt hiện lên vẻ diễu cợt ta không sợ chết ngài không uy hiếp nổi ta lại cũng không hiểu y thuật làm sao có thể phân biệt được đơn thuốc của ta Có chính xác hay là không Chỉ cần ta tùy tiện ra giảm một chút thành phần trong đơn Hoặc kê bừa Một phương thuốc bậy bạ Giáo phương của các vị Sẽ càng chết nhanh hơn mà thôi Chuyện này lợi hại thế nào Tài hạ tự nhiên hiểu rõ Giọng nói của diệu phong Vẫn ung sung bình thản Nét mặt thoáng lộ nụ cười Chậm rãi nói từng chữ một Vì vậy Tài hạ quyết không có ý động võ mạo phạm Nếu tiết công chủ không chịu Y đột nhiên xoay người Hướng về phía tây Quỷ xuống Một thanh đoạt đao Sắc như nước trượt khỏi tay áo Cổ tay khe lật Kê vào trước bụng Diệu phong không thể về Côn Luân phục mệnh, Đành tự tận nơi đây vậy Lời nói vừa xuất 12 tên Côn Luân Nô sau lưng Y Đã cùng lúc rút trường đao xa Không hề so sự Lật tay chém mạnh Máu tươi bắn vọt lên cao Mười hai chiếc đầu lâu Lần lượt lăn trên mặt tuyết Tựa như mười hai hoa lớn Đỏ sực đang nở sộ Á Các nữ tử trong giật sư cốc Chưa từng thấy cảnh tượng nào thảm cốc nhược ấy Nhân tề xu lên thất thanh Bịt chặt hai mắt lại Dừng tay Tiên tử xã hét lớn Vạch màn kiệu ra Mau dừng tay Lời vừa cất lên Lục nhi nhận được chỉ lệnh lập tức động thân chỉ nhấp nhô vài cái đã vượt qua thạch trận trong nháy mắt lao tới bên cạnh diệu phong đưa tay ngăn một đao tự đâm vào mình của y nhưng chung quy vẫn chậm mất một bước đoạt đao đã cắt vào tiệp phúc máu bắn vọt ra tiễn tử xạ cũng theo sau chạy tới mắt thấy diệu phong cuột xuống đất nhất thời không nói được gì nàng cúi người nhìn rõ gương mặt y Thì xa nhân kỷ người này Cũng tầm tầm như Minh Sới Tóc dài màu xanh lam kỳ sĩ Tướng mạo văn nhã thanh tú Hai mắt sáng ngời Chỉ khác là Có lẽ vì tu luyện loại tâm pháp Ấm áp điều hòa kia Nên y không có thư khí chất Cô độc lạnh lùng của Minh Sới Ngược lại từ trong sang ngoài Đều toát lên cảm giác Ấm áp Hoàn toàn không hề cảm nhận được Chút khí chất yêu tà nào cả Ừ. Đối phương ngập đầu lên Nhìn nàng mịp cười Đưa cánh tay đẩy máu ra Tiếng được tiếng mất Tiết cốc chủ Cô đã đi qua thạch trận Cũng có nghĩa là Đã đáp ứng ra ngoài trị bệnh rồi Có đúng không Nàng để cho Diệu Phong Nắm lấy tay mình Cảm nhận máu của y Từ từ trở nên lạnh giá Trong lòng bàn tay Không ngừng dậy sóng Chấn động đến nỗi không thể nói ra lời Kẻ đến từ ma giáo này Không ngờ cũng điên cuồng Hệt như minh giới vậy Cho dù từ nhỏ đã bị người ta dùng độc băng tầm Biến thành sược nhân để nuôi dưỡng Nàng có thể tưởng tượng được Nhiều năm nay Y phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn dày phò. Thế nhưng Tại sao Y vẫn bắt chấp tất cả Để bán mạng cho giáo vương như vậy Đám người ma giáo này Đều điên hết cả rồi hay sao Y vẫn kiên trì căng gượng không để mình ngất đi, khăng khăng đợi câu trả lời cuối cùng của nàng. Tiết Tử Sả không trả lời, chỉ cất tay, bịch vết thương nơi bụng y lại. Lục Nhi, Tiểu tranh Lam Lam, nàng đứng dậy, gọi mỹ ả thì nữ đang ngây người xa vì sợ kia lại. Khiêng nghi vào cốc. Lục được nhấc lên khỏi mặt tuyết, Diệu Phong đã đau đến tưởng chực ngất đi. Ấy vậy nhưng khóe môi y vẫn hé nở một nụ cười quả nhiên không sai, dược sư cốc tiết cốc chủ là người chẳng sợ gì hết. nhược điểm duy nhất của nàng ta chính là sợ nhìn thấy cái chết xảy ra trước mắt mình. y thắng rồi. côn luân đại quang minh cung tây tắc điện trong mật thất hai bóng người trầm mặc nhìn nhau nhìn những mảnh thi thể mới thu nhặt lại đại hán tóc đỏ trên tay cuốn con sắn lớn vừa mới trở về quân luân sơn không khỏi le lưỡi nói Hà, cũng may chúng ta không kịp động thủ bằng không đây chính là kết cục của ta với ngươi rồi sáu vương bế quan thất bại tàu hỏa nhập ma miên cương mới bình tĩnh được đám người nhật thánh nữ lúc này nguyên khí đã tổn thương nặng nề rồi đồng ôm kiếm dựa lưng vào cột ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt bên ngoài Lạnh lùng nói: Lão hổ ly giả hoạt Lúc đó Lão đã suy nhược hết mức Nhưng không ngờ Vẫn táo gan Địch thân tiếp kiến Khiến ta không nghi ngờ Nếu lúc đó mà động thủ Nhất định lịch huyết kiếm có thể uống máu lão rồi Chỉ đáng tiếc Lúc ấy ta cũng bị lão hư trương thanh thế Làm cho không dám vọng động Hừ, Diệu thủy cũng không kịp thời báo tin cho người nữa Diệu hỏa càn rộng Đầy vẻ không can tâm Lỡ mất một cơ hội tốt như vậy Ánh mắt đồng từ từ ngưng tụ lại một điểm Không thể sự phạt diệu thủy được Xem ra chúng ta vẫn phải tự tinh kế thôi Cũng phải Hai mắt diệu hỏa như bốc lửa Đấm một quyền vào khoảng không Giờ sáu phương đã tàu hỏa nhập ma Tên tiểu tử diệu phong đó Thì đã bị phai đi Chỉ còn một mình minh lực trong cung Cơ hội ngạt năm khó gặp đấy Diệu phong giờ này có lẽ cũng đến dược sư cốc rồi Đôi mắt đồng chuyển sang sắc tím Hai hàng môi mỏng Mím chặt lại thành một đường thẳng Bất kể hắn có mời được tiết tử xã hay không Chúng ta quyết về động thủ Trước khi hắn trở về Bằng không Khó mà bảo đảm được Hắn có nghe tin ta đoạt Long Huyết Châu hay không Tin tức này mà lộ ra Thì diệu hòa, Chúng ta sẽ bại lộ triệt để đó Diệu hòa có vẻ giận dữ, trừng mắt lên nhìn đồng Đã nói với ngươi rồi Cần phải giết nữ nhân đó đi Thật không biết lúc ấy Ngươi bị chạm dây thần kinh nào nữa Để mạc ả lại Giờ thành họa lớn rồi kìa Đồng trao mảnh lại Nhưng cũng không có cách nào Phản bác lại y Đúng vậy trước khi rời khỏi Sược sư cốc Hắn cần phải giết chết nữ nhân đó đi Nhưng tại sao lúc ấy Hắn lại như bị ma xui quỷ khiến Mà tha cho nàng ta Đồng lắc đầu mệt mỏi Xem ra lần này kế hoạch mà thành công Bất luận ra sao Cũng phải đi dược sư cốc một chuyến nữa Nhất định phải giết chết nữ nhân đó Để cắt đứt nốt Chút tạc niệm đó mới được Bằng không Sớm muộn gì Hắn cũng sẽ mất mạng vì chuyện này Hắn nắm chặt lệch huyết kiếm Xịt lên lạnh lùng ta sẽ chọn trong tu la trường một đội tâm phúc chặn đường bọn chúng diệu phong võ công cao tuyệt ta cũng không hy vọng hành động này thành công chỉ mong có thể cầm chân bọn chúng một chút để ở đây có thêm thời gian mà ung dung hạ thủ diệu hòa gật đầu nói còn ở đây sắp xếp ra sao giáo vương đã muốn che giấu thương thế của mình với bên ngoài tân sẽ dẫn ngao quyền tạt bộ trong lạc viên trên đỉnh núi Như thường ngày, hắn ngước mắt nhìn tuyệt địch Côn Luân lạnh lùng nói: "Ta trở về ám giới trong Tu La trường Tĩnh tọa, tập trung đồng lực, ba ngày sau chúng ta sẽ hành động." "Được." Diệu Hoa suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. "Có cần báo với Siêu Thủy không?" Đồng Nghi ngợi suy lát, cuối cùng lắc đầu: "Không cần. Nữ nhân ấy là địch hay bạn còn chưa biết được, đừng hi vọng xỉ ở y thị thì hơn." Cơ hội sẽ không đến lần thứ hai, nếu không nắm lấy, có thể cả đời này cũng không còn cơ hội để lật đột sáu phương nữa, không thành công thì cũng thành nhân, ít nhất cũng tốt hơn cả đời quỷ dưới chân người ta, làm chó làm lợn